Lúc trước khi cơ động đối chiến cùng với Phất Thụy, có thể nói là hắn chưa bao giờ trực tiếp thừa nhận bất kỳ tất sát kỹ nào của Phất Thụy cả. Lúc này, đối mặt với Bạch Kim Thiên Bằng, hắn muốn ngảnh tiếp. Chỉ có thể sử dụng ra diễm dương truy mới có thể làm được. Ngay cả tất sát kỹ u diễm băng cũng bởi vì do ma lực bản thân hắn còn không đủ. Nên chưa thể đem một kiếp tất sát kỹ khủng bố khổng lồ. Phạm vi hơn 30 thước kia nháy mắt mà triệt tiêu đi được. Nhưng mạc cơ động thật sự sử dụng diễm dương truy hay sao? Không, hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì hắn biết, nếu như mình dựa vào ma lực bản thân mà đánh bừa với con bạch kim thiên bằng này mà nói, Cuối cùng kẻ chịu thiệt sẽ chính là mình Thân là một đầu phi hành ma thú Bạch kim thiên bằng lại có thân thể khổng lồ như vậy Sự chênh lệch ma lực thực sự là quá lớn Muốn chiến thắng nó Sự khó khăn cũng giống như là khi đối mặt với Phất Thụy vậy Đánh bừa là không có khả năng đạt được thắng lợi cuối cùng Chỉ có một cách là mạo hiểm dùng kế Vì sống sót Vì có thể đánh tan được đầu thất giai ma thú cường đại trước mắt này Cơ động hiện tại không có biện pháp gì không thể làm Chỉ có thể toàn lực ứng phó Đem nó hoàn toàn hủy diệt đi Một khi đã hạ quyết định cơ động sẽ không có gì do dự Mắt thấy con bạch kim thiên bằng kia phóng thiết ra tất sát kỹ cường hãng hắn cũng không có sử dụng diễm dương truy mà ngạnh kháng viêm long hỏa chuyến lúc trước đã phóng thiết ra rất nhanh đón đầu công kết kia cùng lúc đó bốn đấu lạc ấm trên mơ dương miệng trên đỉnh đầu hắn đồng thời sáng lên mơ thanh long ngâm chấn thiên động địa cùng với thanh âm âm lãnh của rắn kêu đồng thời vang lên chỉ thấy trên không trung Đầu hỏa long cơ động ngưng tụ lúc trước trong nháy mắt va chạm với phân thân bạch kim thiên bằng đã hoàn toàn tan rã. Hóa thành hỏa nguyên tố ma lực thuần túy tán loạn trong không trung. Nhưng ngay khi nó hoàn toàn tan ra. Từ phía cơ động, bốn con hỏa long màu vàng kim khổng lồ cùng với bốn con đằng xà màu đen tuyền to lớn không kém đồng thời phóng ra. Tứ long tứ xà đồng thời phóng lên cao, lao thẳng về phía phân thân hư ảo của bạch kim thiên bằng. Với thực lực của cơ động, tự nhiên là không thể đồng thời điều khiển toàn bộ tứ long tứ xà này. Nhưng đem nó phóng thiết ra hết thì không có vấn đề gì. Hiện tại ngay trước mặt hắn, chính là cái tất sát kỹ phân thân cùng với bản thể của bạch kim thiên bằng đang cùng nhau phóng tới kia. Căn bản là hắn không cần phải điều khiển gì Trong nháy mắt tứ long tứ xà phóng thiết ra Tự nhiên là đối mặt với năng lượng khổng lồ của phân thân tất sát kỹ kia Ma lực ẩn chứa trong tứ long tứ xà này Ngay cả thất quan cường giả lôi đế phất thụy cũng phải cảm thấy kinh hãi, Không thể không phóng thiết ra tất sát kỹ mạnh nhất của mình mà ngạnh kháng lại ma lực của chúng cực kỳ cường đại, đó cơ hồ tương đương với ma lực tổng thể của tám cơ động cộng lại. Nhờ vào dương hỏa tồn trữ pháp trận cùng với mơ hỏa tồn trữ pháp trận, chứa đựng trong mơ dương miệng. Trong nháy mắt phóng ra này, lực bùng nổ bao hàm cả cực hạn sông hỏa. Cả không trung đều bị ma lực khủng bố trong đó bao trùm. Oanh! Thanh âm va chạm vang lên kịch liệt, canh kim hệ ma lực, cực hạn dương hỏa, cực hạn mơn hỏa, ba chủng loại nguyên tố không ngừng ba động cuồng bạo khắp nơi. Sự tương khắc thuộc tính lúc này thể hiện ra toàn diện, mặc dù tất sát kỹ của bạch kim thiên bằng có uy lực khủng nốt. Nhưng đối mặt với Tứ Long Tứ Xà do cơ động phóng thiết ra cũng căn bản không có khả năng đột phá. Tứ Long Tứ Xà sau khi va chạm với tức sát kỹ của Bạch Kim Thiên bằng nhất thời hóa thành cực hạn hỏa diễm tối nguyên thủy nhất. Mơ Dương sông Hỏa tương hỗ dung hợp, nhất thời hình thành một luồng Mơ Dương lúc xoáy khổng lồ. Mà cơ động lúc này lại nằm ngay trong luồng mơ dương lúc xoáy này. Cực hạn nguyên tố khổng lồ như vậy. Hầu như trong nháy mắt đã giúp cho ma lực hắn khôi phục lại toàn bộ. Bình tĩnh thu hồi hỏa diễm quân vương chi thể. Bằng vào khả năng tiếp viện của luồng mơ dương lúc xoáy khổng lồ trong không trung. Lặng lẽ hóa thành ám viêm ma vương chi thể. Lúc này đây. Sự chuyển hoán so với lần trước lúc đối mặt với hạt tử thì dễ dàng hơn nhiều. Không chỉ là bởi vì đã có kinh nghiệm của lần chuyển hoán lúc trước. Quan trọng hơn chính là hiện tại cực hạn song hỏa nguyên tố trong không trung quá mức khổng lồ. Hoàn toàn có thể bổ sung sự tiêu hao ma lực của hắn một cách nhanh chóng nhất. Mặc dù những ma lực nguyên tố trong luồng lốc xoáy kia rất nhanh chống tản mát đi hết Nhưng nháy mắt trước khi nó tiêu tán đi Sự chuyển hóa của cơ động cũng đã hoàn thành Mơ hỏa ngưng tụ pháp trận huyễn hóa sau lưng hắn rất nhanh đem toàn bộ mơ hỏa nguyên tố trong không khí dung nhập vào cơ thể hắn Bầu trời đột nhiên càng trở nên âm u hơn lúc trước rất nhiều Giữa không trung, mây đen đột nhiên tách ra. Một đạo quang mang đen kịch chợt từ trên trời rán xuống. Bạch Kim Thiên bằng theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời lúc này là một vần mặt trăng tối đen. Quang mang từ vần hắc nguyệt này cũng không chiếu xuống nó, mà là cheo rọi xuống phía luồng lốc xoáy cực hạn sông hỏa phía đối diện. Ngay khi Bạch Kim Thiên bằng tận mắt nhìn thấy tất sát kỹ của mình va chạm với tứ lông tứ xà kia, trong lòng nó không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nó đương nhiên có thể cảm nhận được hỏa nguyên tố nháy mắt bắn ra kinh khủng đến thế nào. Dưới tình huống thuộc tính áp chế toàn diện, Canh kim hệ ma lực do phân thân của nó phá toái ra hoàn toàn bị cực hạn sông hỏa nguyên tố trong không khí thổi quét sạch sẽ. Một chút cũng không còn lại. Ngay tại nháy mắt này trong lòng nó đã bắt đầu nảy sinh tâm lý muốn rút lui. Mặc dù thân là thất gai ma thú, nhưng sau khi bột phát ra một tấc sát kỹ như thế, Nó vẫn như trước cần phải có thời gian ngắn khôi phục lại ma lực. Cho dù là thập giai ma thú, ma lực cũng có hạn. Ngay sau đó, nó lại hết hồn khi luồn mơ dương lúc xoáy tiêu tán đi. Từ trong đó lại xuất hiện thân ảnh hết sức quen thuộc. Cái mà Bạch Kim Thiên Bằng nhìn thấy cũng đồng dạng là thân thể cao lớn hơn ba thước nhưng màu sắc lại hoàn toàn khác biệt. Hấp dẫn sự chú ý của nó nhất Chính là màu sắc của thân ảnh đó Hoàn toàn giống với màu sắc của vầng hát nguyệt trên bầu trời Ánh trăng sẽ làm ngươi nhớ đến ta cấm Bát thiên, u, diễm, băng Một luồng quen mang âm lãnh mặt hữu dị Mang theo u nhã và tịch diệt Mang theo lãnh khúc và thâm thuế Hóa thành một đoàn băng truy đen thuần phóng thẳng tới. Căn bản là không cách nào nhận ra nó đến tột cùng là hỏa hay là băng. Xuyên thấu không trung. Một khắc trước, nó còn nằm trên bàn tay của ám viêm ma vương chi thể. Một khắc sau, nó đã đến trước mặt bạch kim thiên bằng. Bạch kim thiên bằng lúc này đã cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt. Nó dự cảm được luồng hắc nguyệt trên không trung mới chính là nguồn cung cấp ma lực cho một kích hủy diệt kia. Hét lên một tiếng. Bạch kim thiên bằng đột nhiên há mồm to ra. Một đạo bạch quang từ trong đó điện xả ra. Nỗ lực đánh tan vầng hắc nguyệt kia đi. Nhưng mà đúng lúc này. Một khỏa hỏa cầu hỗn hợp hắc kim song sắc mang theo tiếng rít chói tai đã bay đến trước mặt nó. Vừa lúc đón đầu luồng bạch quang từ trong miệng bạch kim thiên bằng phun ra. Một tiếng nổ ầm vang quang mang tung bay bốn phía. Quả hỏa cầu này chính là do hai nguyên tố thể trên người cơ động phóng thiết ra. Quả hỏa cầu này phát sau mà đến trước. Thế nhưng cũng đủ bộc phát ra lực công kích vô cùng kinh khủng Giờ khắc này đây Ngay khi cơ động biến thân thành ám viêm ma vương chi thể Thân thể hai tiểu gia hỏa hỏa diễm nguyên tố thể Cùng với ám viêm nguyên tố thể đã bành trướng lên đến thể tích hơn hai thước Phần đầu và phần thân phân chi rõ ràng Nhìn quan tượng như hai tiểu hỏa nhân vậy Lúc trước khi luồng mơ dương lúc xoáy xuất hiện trong không trung, chúng nó chính là kẻ nhận được lợi ích nhiều nhất. Ma lực bọn chúng nháy mắt tăng cao. Hình dạng như hiện tại, đã tương đương với hình dạng như khi cơ động đạt đến thực lực ngũ quan triệu hồi ra. Mà một kiếp công kiếp bọn chúng liên thủ bộc phát ra lúc này. Liền tương đương với một kích tổng hợp của liệt dương tam liên kích do cơ động toàn lực bột phát ra. Mặc dù về mặt ma lực hiện tại vẫn còn kém xa bạch kim thiên bằng. Nhưng có thể dựa vào hiệu quả của tổ hợp kỹ cùng với thuộc tính áp chế của cực hạn sông hỏa. Mạnh mẽ đem một kích gấp hối của bạch kim thiên bằng hoàn toàn đánh tan. Cũng không phải là tất sát kỹ U Diễm Băng không có khả năng đỡ được một kiếp kia của Bạch kim thiên bằng. Mà là bởi vì cơ động không muốn uy lực của U Diễm Băng bị bất cứ thứ gì làm cho suy giảm. Thân thể Bạch kim thiên bằng vô cùng khổng lồ. Bản thân nó lại là canh kim hệ ma thú. Nếu như không có lực công kiếp cực kỳ cường hãn. Quý không có khả năng đem nó hủy diệt đi. Chính vì vậy, cơ động cũng không hy vọng u diễm băng của mình bị suy giảm uy lực. Sự thật chứng minh, dưới sự khống chế ma lực hoàn mỹ của cơ động, sự đáng sợ của tứ long tứ xà ngay cả lôi đế phất thụi, kẻ đã từng kinh qua bắt chiến cũng không dám đối mặt. Húng chi là đầu ma thú trí tụ không bằng nhân loại như bạch kim thiên bằng cơ chứ. Bản thân nó đã lâm vào khiếp sợ. Trong lúc hoảng loạn mà tiến hành công kiếp, tự nhiên là không có chú ý đến khỏa cực hạn sông hỏa cầu đã bắn tới. Ngay sau khi cực hạn sông hỏa cầu bùn nổ xong, sự sơm u, văn lãnh tịch diệt nhất đời đã phiêu nhiên bắn tới. Đen kịch Hoàn toàn đen kịt không hề có một chút quan mang nào phóng thiết ra. Toàn bộ thân thể khổng lồ của Bạch Kim Thiên Bằng đã hoàn toàn bị một màu đen nhuộm đẫm. Màu đen u lãnh mà trong suốt. Làm cho thân thể khổng lồ của nó giống như một khối hắc thủy tinh khổng lồ từ trên không trung rơi thẳng xuống. Thân thể đã hoàn toàn bị phong kín, nó cũng không cách nào bay lượn được nữa. Một thân ảnh hắc sắc khác như thiểm điện phóng theo. Trong quá trình bay xuống, hắc sắc đã dần dần chuyển hoán thành kim sắc. Hỏa diễm quân vương lại một lần nữa trở lại nhân gian. U diễm băng chính là do hắn phát ra. Hắn tự nhiên có thể tính toán rõ ràng ma kỷ này có thể có tác dụng bao lâu đối với bạch kim thiên bằng. Với tu vi hiện tại của cơ động. Dù sao cũng không thể hoàn toàn phóng thích ra uy lực thực sự của U Diễm Băng. Cho dù là ở trong trạng thái ám viêm ma vương chi thể đi chăng nữa, cũng chỉ có thể bộc phát được phần lớn hiệu quả của U Diễm Băng mà thôi. Thân thể Bạch Kim Thiên Bằng thật sự quá lớn. Dựa theo sự tính toán của nó, trước khi thân thể nó kịp rơi xuống đất, Nhất định có thể từ trong u diễm băng hoàn toàn thoát ra Mặc dù cực hạn mơ hỏa cũng khiến cho nó bị tê liệt một lúc Nhưng cũng không đủ để hoàn toàn hủy diệt nó Với thực lực thất dai của bạch kim thiên bằng tự nhiên có thể dễ dàng chạy thoát Diễm dương lăng không Một phần kim sắc thái dương to lớn chợt xuất hiện ngay phía sau hỏa diễm quân vương chi thể Mặc dù hiện tại cũng không có hiện tượng thiên văn phối hợp Nhưng quang mang do nó phát ra vẫn tràn ngập khí tức cường đại tựa hồ như có thể hủy diệt tất cả mọi thứ vậy Cấm, Bách, Thiên, Diễm, Dương, Truy Họ Diễm quân vương giống như quân lâm thiên hạ Mang theo uy thế trước giờ chưa từng có Phóng xuống đuổi theo khối hắc sắc tinh thể băng lãnh như huyền băng vạn năm kia. Kim sắc hỏa diễm sáng chói trên bầu trời, mang theo một cái đuôi hỏa diễm kim sắc cực dài phóng xuống. Hỏa diễm quân vương cùng với ám viêm ma vương. Hai vị quân vương đã từng thống trị thế giới dưới lòng đất. Tất sát kỹ mạnh nhất của bọn họ. Rốt cuộc sau trăm ngàn năm sau tại nhân gian. Đã có cơ hội kết hợp lại với nhau Ngay cả liệt diễm Dù đang ở sâu Trong địa tâm tu luyện Lúc này cũng phải nhìn về phía Chiến trường bên này Mù A Co Vung 040820130958 0958 B Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audio.fif Chương 149 Siêu tất sát kỷa Nhật Nguyệt mơ dương giới toàn Dịch đai IM 84A U Nguồn bàn Long chiến đội 2T Một thanh truy sáng chói màu kim đỏ khổng lồ từ trên trời rán xuống Giống như là vầm thái dương rơi xuống vậy Ngay trong nháy mắt khi nó tiếp xúc với thân thể đã bị u diễm băng biến thành hắc thủy tinh kia Đột nhiên Trong đường kính một ngàn thước vuông xung quanh đó, toàn bộ không khí đã hoàn toàn động lại. Cho dù là ngay cả bản thân cơ động cũng hoàn toàn không ngờ tới sẽ gặp phải tình huống như vậy. Giờ khắc này đây, toàn bộ thiên địa, trên toàn bộ thảo nguyên, thậm chí là trên toàn khu vực của Thánh Tà đảo đột nhiên xuất hiện một khí tức uy áp hung hãn cực kỳ kinh khủng. Mặc dù đã bay ra rất xa, nhưng đám tàm dài ô thiết ma tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u. Trong tầm không khí cô động này cũng bị cố định cứng lại. Đám lông cứng như cương thiết trên người chúng nó hoàn toàn bị bóp hết ra, nháy mắt hóa thành cho bụi. Không gian trong lúc đó, không khí trong nháy mắt đã bị áp súc lên đến cả trăm lần. Mây đen bị đánh tan đi. Cho dù là tầm vạn lôi cướp ngục giới phiêu phù bên trên tầm mây đen cũng lặng yên bay đi. Hé lộ ra một khoảng trời rộng hơn một ngàn dặm. Nhưng bầu trời này cũng không phải là màu xanh lam thông thường. Mà là một cảnh tượng cực kỳ dị thường phân nửa làm màu đen tuyền, còn phân nửa là màu đỏ kim. Ngay trong bầu trời màu đỏ kim là một vòng hắc nguyệt màu đen kịch, mà trên bầu trời màu đen là một vòng thái dương màu kim đỏ sáng chói. Hắc cùng kim dung hợp phản phất làm cho không gian của cả thiên địa cũng phải nhộn nhạo, thân thể cơ động cũng hoàn toàn biến mất ngay cả trước người bạch kim thiên bằng khoảng hai thước đã phiêu nhiên xuất hiện hai thân ảnh kinh khủng cao hơn trăm thước ngay trong chớp mắt hai thân ảnh đó xuất hiện hai nguyên tố thể lúc trước đã tiến ra nhất thời liền hóa thành một luồng lưu quang dung nhập vào trong đó hai đại hư ảnh mang theo sự cao ngạo cùng uy nghiêm vô tận hỏa diễm quân vương thô bạo Bá đạo, ám phim ma vương băng lãnh thâm thuế, cứ như vậy ngay giữa không trung bắt lấy tay nhau. Ngàn vạn năm về trước, tại thế giới địa tâm, hai người bọn họ thân là hai kẻ thống trị tuyệt đối. Chẳng bao giờ từng hợp tác với nhau, thế như tại thời khắc này cực hạn chí mơ chi hỏa cùng với cực hạn chí dương chi hỏa lại hòa hợp với nhau trên bầu trời hắc và kim giao hòa ngưng tụ thành một cái đồ án mơ dương ngư khổng lồ phân nửa màu đen có hạt tâm là kim dương phân nửa là màu kim đỏ có hạt tâm là hắc nguyệt ngay trong sát na đó Hai đại quân vương cao ngạo rốt cuộc cũng đã dung hợp lại làm một. Đó chân chính là khí tức thái cực, chân chính là lượng nghi tương dung chung hóa thành thái cực. Giờ khắc này đây, thân thể cơ động không hề báo trước. Từ trong diễm dương truy phóng ra, hỏa diễm quân vương chi thể tiêu biến. Chu tước nội giáp trên người tự động thu về. Ngay cả quân ma mơ Dương Khải cũng tự động thoát ra Biến mất vào trong chu tước thủ trạc Cái còn lại chỉ là bản thể của hắn mà thôi Hai mắt nhắm nghiền lại Lúc này hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong một loại trạng thái đặc thù Thân thể hoàn toàn phiêu phù trên chỗ hai bàn tay giao nhau của hai đại quân vương Hai tay tạo thành hình chữ thập trước ngực ngay trên hai đầu ngón tay, một điểm bạch sắc hỏa diễm lặng yên hiện lên. Mặc dù thể tích rất nhỏ, nhưng chỉ một điểm đó thôi, phản phất đã trở thành hạt tâm của toàn bộ thiên địa. Thân thể hạt tử lúc này đã hoàn toàn bị ép sát xuống mặt đất căn bản không cách nào nhúc nhứt được chút nào nàng hoàn toàn bị những biến hóa xuất hiện trên không trung kia thu hút ánh mắt, ngẫm đầu nhìn không chết mắt. một màn trước mắt này nàng vĩnh viễn không bao giờ quên. khí tức như muốn xuyên qua thiên địa, phản phất như muốn hủy diệt hết tất cả. lại còn có một tia hỗn độn khí tức tồn tại vĩnh hằng kia nữa. Đều khiến cho trong lòng nàng vô thức sản sinh ra một tia cảm xúc sùng bái không thể nào phản kháng được Ở trong lòng này nảy sinh ra bốn chữ Bốn chữ này Tại ma sư giới bất cứ kẻ nào nghe qua cũng phải mất mật Chỉ có những cử quan ma sư mới có thể chân chính thi triển ra Là siêu tất sát kỹ Đúng vậy Lúc này những gì phát sinh trên bầu trời khí tức chán ngập kia chính là khí tức của siêu tất sát kỹ Giờ khắc này đây, mỗi một sinh vật trên thánh tà đảo, bất luận là ma sư hay là ma thú, đều phải ngước lên trời. Nhìn về phía đồ án mơ dương ngư do hắc, kim dung hợp mà sản sinh ra trên bầu trời kia trong lòng của mỗi một cá thể trên thánh tà đảo đều xuất hiện một cảm giác thiên địa uy áp không cách nào phản kháng lại được ờ, không ờ. thánh tà đảo tầm thứ nhất quang mang chợt lón lên tám đạo thân ảnh mang theo kim quang nhàn nhạt chợt lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong rừng rậm bọn họ dĩ nhiên là tập thể truyền tốn tới nhưng cũng không có xuất hiện kim quang hộ thể. Thế nhưng, ngay trong nháy mắt khi bọn họ vừa xuất hiện, mỗi người đều vô ý thức ngẫm đầu nhìn lên. Ánh mắt của bọn họ đều bị một cổ khí tức cường đại hoàn toàn hốt lấy. Một người trong số đó đột nhiên nâng tay lên. Một luồng quang mang lá mắt hiện ra. Tán cây che trước mặt mọi người hoàn toàn biến mất Để cho ánh mắt bọn họ có thể nhìn thấy được hình ảnh kim hắc song sắc mơ dương ngư trên bầu trời Đây là cái gì vậy? Một người hoảng sợ hỏi Một kẻ khác hầu như thản thốt nói Cực hạn sông hỏa, đó là cực hạn sông hỏa Chẳng lẽ là hắn Nhưng mà Lực lượng làm cho thiên địa biến sắc vạn vật run rẩy như vậy Chẳng lẽ là do hắn thi triển hay sao Người vừa nói chính là kẻ đã từng cùng với cơ động thâm nhập vào địa cung tìm bảo tàng Nhờ đó có được ngũ hành pháp trận Thiên can giáp một thánh đồ diêu khiêm thư Bảy người còn lại ở bên cạnh diêu khiêm thư đều có tư thế hiên ngang Ba nam bốn nữ Độ tuổi cũng không khác hắn bao nhiêu Trên người mỗi người đều hiển lộ ra khí tức đặc thù khác người Rất hiển nhiên Bọn họ cũng không phải thông qua thánh tà thông đạo mà đến đây Bằng không cũng sẽ không tụ tập lại cùng một chỗ Nhưng không hề nghi ngờ Bảy thanh niên nam nữ có khí tức đặc thù này Chính là bảy vị còn lại của nhất Đại Thiên can Thánh Đồ của Quang Minh Ngũ Hành Đại Luộc Ý ngươi muốn nói đến kẻ mà ngươi từng nhắc Chỉ mới 16 tuổi Bính Đinh Sông Hỏa Thánh Đồ Một gã thanh niên phong cách trầm ổn Khí độ hiên ngang đứng kế bên chợt nói Hắn nhìn qua khoảng trường 30 tuổi Khí tức cũng là người trầm ổn nhất trong đám người Diêu Khiêm Thư không chút do dự gật đầu Nói, từ mặt khí tức và thuộc tính ma lực mà nói chính là cơ động Nhưng mà, gã thanh niên kia không chút do dự nói Không cần phải nhưng mà gì cả Khẳng định là không phải Lẽ nào ngươi cảm giác không ra sao Đây chính là khí tức của siêu tất sát kỷ Dù cho bản thân hắn có được ma lực song hỏa hệ ngươi cho rằng, hắn mới 16 tuổi, có thể xuất ra được siêu tất sát kỹ hay sao? Cho dù là thiên can thánh đồ chúng ta, trước khi đạt đến thức quan, cũng không có khả năng tiếp cận được khái niệm siêu tất sát kỹ đâu. Diêu Khiêm Thư trầm giọng nói, cơ động không chỉ là thánh đồ, hắn rất có khả năng là nhất đại thánh vương của chúng ta. Chuyện thánh đồ không làm được, thánh vương chưa hẳn là không thể làm được. Thánh vương. Gã thanh niên kia khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chuyện buồn cười như vậy, chỉ khi nào ta tận mắt thấy mới tin. Diêu khiêm thương nhớ mày lại, nhìn sang những người còn lại. Trên mặt đám thanh niên nam nữ kia đều toát ra thần sắc dễu cợt. Nhìn thấy một màn này trong lòng hắn không khỏi âm thầm than Thiên can thánh đồ Có thể nói mỗi người đều là thiên kiêu chi tử Bản thân đều có cực hạn ma lực chuyên chúc của mình Muốn bọn họ thần phục một người mà tuổi tác Đẳng cấp đều thấp hơn mình Bọn họ làm thế nào mà cam tâm cơ chứ Ngay cả bản thân mình Nếu như lúc trước chưa từng nhìn thấy cơ động hóa thân thành hỏa diễm quân vương kinh khủng như vậy Chẳng phải cũng có suy nghĩ giống như đám người kia hay sao Thánh tài đảo tầm thứ ba Thanh lôi đình chiến phủ loan lộ vết máu chỉ thẳng lên trời Người vốn có khí độ trầm ứng Có được danh xưng lôi đế phước thụy Lúc này cũng mang vẻ mặt hoảng sợ không thể tin nổi. Cái này, đây là siêu tất sát kĩa. Tiểu sư đệ. Trời ạ! Lôi định, chúng ta đi nhanh đi. Thậm chí không kịp thu hồi tinh hạt của đám ma thú hắn vừa mới chém giết. Phất thuộc thôi động tử lôi diệu thiên long bay thẳng lên trời. Phóng về phía tầm ngoài của thánh tà đảo. Không chỉ có mình hắn, một màn kinh thiên động địa như vậy, đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mọi sinh vật trên mọi ngóc ngách của Thánh Tà Đảo, đã kinh động tâm trí của không biết bao nhiêu người của cả hai phiến đại luộc. Ơ không ơ, phiêu phụ ở nơi giao nhau của hai tay hai đại quân vương. Lúc này trong đầu cơ động giống như phản phất nhìn thấy được cảnh tượng của ngàn vạn năm trước đây. Trong thế giới dưới lòng đất, hình ảnh cuộc chiến khủng khiếp giữa hỏa diễm quân vương tràn ngập bá đạo cùng với ám viêm ma vương thâm thuế âm lãnh. Lại phản phất thấy được hình ảnh cuộc chiến giữa bọn họ với liệt diễm. Lần lượt chiến đấu và đánh tan cả hai người. Đồng thời cảm nhận được sự không cam lòng của bọn họ Đến hiện tại Hai vị quân vương lại một lần nữa tái hiện Bao nhiêu ân oán cường hận đều hoàn toàn bỏ qua Lúc này đây Thấm thoáng dưới luồng khí tức cường đại của siêu tất sát kỹ này Cơ động thấp thoáng cảm nhận được Ma lực của hai đại quân vương rốt cuộc cũng không hề bài xích lẫn nhau Lặng lẽ dung hợp lại Đây cũng không chỉ là ma lực cả hai dung hợp lại Mà là sự hòa hợp Tương hỗ của hai đại quân vương Sự hòa hợp đó Là hòa hợp về ý niệm và tinh thần Bất luận là về tinh thần hay là ma lực Thời khắc này đây Đều trở nên dung hợp vô cùng hoàn mỹ Cho dù không có hỗn động chi hỏa ở giữa mà điều hòa Không có mơ dương lúc xoáy tiến hành điều tiết. Ma lực của hai vị quân vương đã hình thành thế thái cực lương nghi. Chỉ có tương hỗ lẫn nhau. Không hề có bài xước. Đây chân chính là hoàn toàn dung hợp. Sự dung hợp hoàn mỹ của hai vị quân vương từng thống lĩnh thế giới lòng đất. Cũng là sự dung hợp mà liệt diễm mong muốn nhìn thấy nhất khi đem ấm ký lưu lại của hai đại quân vương truyền xuống cho cơ động. Nếu như lúc trước khi bọn họ cùng nhau thống trị thế giới địa tâm, có thể cùng nhau hợp tác, không hề chiến đấu. Như vậy, rất có thể ngay cả liệt diễm cũng không có nhân thời cơ mà sinh ra. Mơ dương ngư đồ án khổng lồ trên bầu trời lặng yên xoay tròn lên. Từ trên trời xuống mặt đất quang mang hỗn hợp hai màu đen, xích kim cũng đồng dạng xoay tròn kịch liệt lên. Quang mang thô to, đường kính phủ hơn ngàn thước từ trung ương bắt đầu lặng lẽ khuyết tán ra bốn phía. Ngay trong khoảnh khắc này. Cũng không hề phân biệt ra là khí tức hỏa diễm quân vương hay là của ám viêm ma vương nữa. Chỉ còn lại khí tức cao ngạo cùng với tịch diệt của cả hai người dung hợp lại mà thôi. Bạch kim thiên bằng ma thú như nó đáng lý ra là không nên tồn tại ở tầm thứ hai của thánh tà đảo. Cường giả thức quan như nó, lúc này liền trở thành vật tế phẩm cho sự dung hợp ý niệm của hai đại quân vương. Thân thể giống như hắc thủy tinh của nó. Lặng yên hòa tan trong không trung. Thậm chí không hề lưu lại bất cứ chút xương cốt này. Giống như là toàn toàn tan biến đi vậy. Hoặc có thể nói là chưa từng tồn tại ở đó vậy. Thân thể khổng lồ cứ lặng yên dưới quan mang kỳ dị của mơ dương ngư mà dần dần bút hơi khỏi nhân gian. Còn lại nơi đó chỉ là một khỏa thất gai tinh hạt từ trên trời rơi xuống Cái này đến tột cùng có phải là siêu tất sát kỹ hay không? Ngay cả bản thân cơ động cũng không biết Nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác được Bản thân mình như đang đứng trước một cánh cửa mới vậy Mặc dù chỉ là trong nháy mắt mà thôi Nhưng đủ làm cho sự thấu hiểu của hắn đối với Ma Kỷ tăng thêm một nấc thanh mới. Kỹ năng mà hắn vừa mới thi triển này. Có thể nói cũng không thuộc về hỏa diễm quân vương. Cũng không thuộc về ám viêm Ma Vương. Mà là kỹ năng do tự hắn dung hợp ra. Là do hắn sáng tạo ra. Thái Dương cùng Hắc Nguyệt phân biệt đại biểu cho Mơ Dương chi khí của hai đại quân vương. Trong nháy mắt này, trong phạm vi vầng sáng của mơ dương ngư bao phủ, mặt đất hoàn toàn biến thành tử địa Một cái tên tự động xuất hiện trong đầu cơ động, chính là nhật nguyệt mơ dương giới. Siêu tất sát kỹ nhật nguyệt mơ dương giới. Bầu trời lại một lần nữa trở thành u ám như trước. Mơ dương ngư khổng lồ trên bầu trời lặng yên biến mất. Hỏa nguyên tốn khổng lồ chán đầy thiên địa giờ khắc này ầm ầm vỡ tung. Giữa không trung, hư ảnh hai đại quân vương lặng yên biến mất không hề lưu lại bất cứ dấu vết gì. Mà bản thân cơ động, mất đi lực phòng ngự cứ như vậy từ trên không trung rơi thẳng xuống mặt đất. Giờ khắc này đây, đã không còn ai có thể cứu được hắn. Nhật thực phượng hoàng hỏa nhi trong chu tước thủ trạc ngay một khắc trước đã bị hút hết ma lực Ngay cả hai khỏa thất dai tinh miệng trên cặp bao tay nhật nguyệt song huy cũng hoàn toàn mất đi quan mang của nó Chỉ còn một màu trong suốt nhàn nhạt tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát vậy Siêu tất sát kỹ dễ dàng thi triển như vậy hay sao? Mặc dù cái cơ động thi triển cũng chân chính là một cái siêu tất sát kỹ Nhưng trong nháy mắt hai đại quân vương kết hợp lại với nhau Tuy rằng tạo cho hắn sự linh cảm mãnh liệt cùng với thôn thấu Nhưng cũng đã thôn phệ hết toàn bộ ma lực trong cơ thể hắn Nếu như cơ động biết kết quả sẽ là như vậy Có thể hắn đã không lựa chọn làm như thế Ngay trong lúc Bạch Kim Thiên bằng bị u diễm băng vây trụ Hắn hoàn toàn có thể bỏ chạy khỏi đó Ai có thể ngờ được Khi hai tấc sát kỹ của hai đại quân vương kết hợp với nhau Lại sản sinh ra uy lực khủng bố như vậy cơ chứ Thân thể cơ động hầu như là cùng với khỏa thất Giai tinh hạt kia song song rơi xuống Lúc này thân thể hắn đã hoàn toàn không theo sự khống chế của hắn nữa rồi. Sự suy yếu mãnh liệt làm cho hắn không thể điều động được bất kỳ một tia lực lượng nào. Thế nhưng ý niệm tinh thần của hắn lại đặc biệt vô cùng thanh tĩnh, minh mẫn trước giờ chưa từng có. Thân thể cứ như vậy rơi từ trên cao hơn trăm thước xuống mặt đất, hắn đã hoàn toàn giống như một hòn đá đang rơi tự do. Cơ động không khỏi âm thầm cười khổ, lẽ nào, mình cứ như vậy mà té chết hay sao? Quả thật thắng là nhờ hai đại quân vương, mà bại cũng là do hai đại quân vương. Thằng ngốc, lẽ nào ngay cả hóa lực thuật ngươi cũng không biết dùng hay sao? Thanh âm có chút gấp gáp, nhưng lại mang lại cho cơ động một cảm giác vô cùng ấm áp chật từ trong ý niệm của hắn vang lên. Thanh âm đó mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng tinh thần lực cơ động lại đặc biệt vô cùng mẫn cảm. Nghe thấy hết sức rõ ràng. Bởi vì chủ nhân của thanh âm này đối với hắn mà nói là vô cùng quan trọng. Sinh mệnh lực trong cơ thể phản phất giống như được vượt dậy. Cơ động cấp tốt tập trung ý niệm của mình lại. Hiện tại cái hắn có khả năng làm cũng chỉ có thể tận khả năng tăng cường tinh thần lực của mình mà thôi. Tinh thần lực vận chuyển toàn thân, nỗ lực kiếp thiết mỗi một chỗ trên cơ thể mình. Mặc dù ma lực của mơ dương lúc xoáy sau khi phát ra một kiếp kia đã hoàn toàn tiêu thất đi mất. Thế nhưng, hỗn độn chi hỏa vẫn còn tồn tại a. Có thể là do nghe được sự điều động của hắn. Một tia lực lượng hỗn độn chi hỏa yếu ớt chật truyền ra. Lan đi khắp toàn thân. Cơ động nhất thời cảm nhận được hỏa nguyên tố còn đang hỗn loạn trong không trung chợt bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ về phía mình. Tuy rằng nước xa còn không cứu được lửa gần nhưng vẫn đủ để làm cho hắn đề tỉnh lại vài phần tri giác của thân thể. Tinh thần ý niệm mạnh mẽ khống chế thân thể trong không trung khẽ giải du vài cái. Mỗi một lần giải du, giống như là thần long vẫy đuôi vậy. Cốt cách, gân mạch, kinh mạc. Dưới sự khống chế của tinh thần ý niệm, đạt được sự tập trung cao độ. Thân thể không ngừng lay chuyển, làm giảm đi rất nhiều xung lượng rơi xuống của thân thể. Mặc dù đã làm như vậy, Nhưng hiện tại dù sao hắn cũng chỉ là một vật rơi tự do. Cơ động chỉ có thể từng ngụm từng ngụm thở nhẹ cực kỳ nỗ lực khống chế tối đa thân thể của mình. Phanh! Rốt cuộc hắn cũng đã rót xuống. Nơi hắn ngã xuống đã không còn bất cứ cây cỏ gì nữa, chỉ còn lại một mặt đất hoàn toàn trống trải mà thôi. Ngay trong nháy mắt thân thể tiếp xúc với mặt đất. Thân thể cơ động kịch liệt giải du ba lần dọc theo cơ thể. Giống như là khi hắn đối mặt với công kích của địch nhân vậy. Đằng xà hóa lực thuật tại thời khắc hiện tại đã được hắn thi triển đến cực hạn. mu A Co vung 0408-2013-0959B Mường Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 150 sau khi trọng thương. So đấu thời gian khôi phục toàn. Dịch đai IM 84A-U Nguồn bàn long chiến đội 2T Môn tuyệt học đằng xà hóa lực thuật này Chính là kỹ năng trấn môn của đằng xà. Đúc kết từ kinh nghiệm sinh tồn hơn mấy trăm vạn năm mới tạo thành. Nếu là bản thân đằng xà mà nói, đừng nói là mấy trăm thước, cho dù là mấy vạn thước rơi xuống, cũng tuyệt đối không quăng chết được nó. Nhưng cơ động dù sao cũng không phải là đằng xà. Mặc dù hắn đã đem hóa lực thuật thi triển đến cực hạn, nhưng trong cơ thể hắn cũng không còn bất cứ chút ma lực nào để có thể khống chế hoàn mỹ thân thể mình được. Ngay tại một khắc thân thể đập thẳng xuống mặt đất, hắn chỉ cảm thấy một trận long trời lở đất trước mắt tối sầm lại. Lục phủ ngũ tạng phản phất như hoàn toàn đảo ngược. Xương cốt toàn thân giống như bị bẻ làm trăm khúc. Tựa hồ mỗi một khối xương cốt đều bị đập cho nát vụn ra vậy. Nếu như là trước kia té nặng như vậy cơ động nhất định là lâm vào hôn mê Nhưng vừa rồi mới nhận được hiệu quả ảnh hưởng của sự dung hợp ý niệm hai đại quân vương Tinh thần lực của hắn đã tăng vọt về chức Cho dù là hắn muốn hôn mê cũng không phải là chuyện dễ dàng gì Sự đau đớn kịch liệt truyền đến từ mỗi một tấc da thịt kia nhất thời khiến cho đại não hắn sinh ra lực trùng kích vô cùng lạ thường May là hắn lúc trải qua sự cải tạo thân thể của đằng xà đã tiếp nhận không biết bao nhiêu sự hành hạ kịch liệt Năng lực thừa nhận thống khổ cũng không phải người bình thường có khả năng nghĩ đến Sự thống khổ mặc dù kịch liệt, nhưng hắn vẫn có thể cắn răng chịu đựng nổi. Ít nhất hắn còn hiểu được một chuyện, mình vẫn còn chưa chết. Một lần té này cũng không có lấy đi tính mạng của hắn. Thậm chí hắn bị thương cũng không tính là quá nặng. Mơ Triều Dương tại sao lại đồng ý cho phép cơ động gia nhập thánh tại chiến trường? Cũng không phải là bởi vì năng lực thực chiến mà hắn thể hiện ra khi chiến đấu với Phất Thụy. Mà là bởi vì cường độ thân thể hắn sau khi trải qua đằng xà cải tạo. Đã có thể dùng mấy chữ biến thái để mà hình dung. Đằng xà nói không sai cho dù hiện tại muốn cơ động chết cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. chu Tước biến nhìn qua tự như là hắn không đủ ma lực mà bị triệu hồi. Nhưng nó dù sao cũng là cùng với da cơ động hoàn toàn dung hợp với nhau. Khi chân chính gặp phải nguy hiểm, sự cứng cỏi của làn da đủ giúp hắn hóa giải tuyệt đại bộ phận lực công kích. Húng chi trong cơ thể hắn còn có đằng xà biến, đủ để thay đổi khả năng tiếp nhận lực công kích của xương cốt, khớp nối, da thịt, thậm chí là nội tạng trong thân thể một lần té này suýt chút nữa làm lục phủ ngũ tạng cơ động vỡ tan nhưng hắn đúng là vẫn còn có khả năng thừa nhận nổi nghiệt huyết chợt trào lên miệng máu tươi phun ra cơ động phát hiện hiện tại mình không cách nào hô hấp được chung quanh lại càng là một mảnh tối đen hắn cũng không phải là đang hôn mê mà là từ trên cao rơi thẳng xuống làm cho thân thể hắn đã hoàn toàn lún sâu vào trong lòng đất đất bùng trên tự nhiên tự nhiên là không quá cứng thậm chí có thể nói là mềm mại nữa điều này cũng vô hình chung có tác dụng hóa giải bớt xung lực cho cơ động khi rơi xuống nữa lúc này cả người hắn làm thành một bộ dáng vặn vẹo hết sức kỳ dị hoàn toàn khảm thẳng vào trong mặt đất Đồng dạng phun máu còn có một người khác nữa. Hạt tử cố gắng giải du thân thể, muốn từ trên mặt đất bò dậy, nhưng một tia lực lượng cũng không cách này điều động nổi. Bộ kinh khải giáp phẩm chất không hề thu quân ma mơ dương khải trên người nàng lúc này đã gần như vỡ nát. Trước ngược lại càng lộ ra mấy phần da thịt trắng muốt. Tóc dài tán loạn sau lưng trên người đã không còn chút nào ma lực ba động nữa. Liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, nàng mới miễn cưỡng chống đỡ thân thể mình ngồi thẳng dậy. Thật ra lúc này trong lòng nàng lại cảm thấy vô cùng tự hào. Dưới một kích siêu tất sát kỹ nhật nguyệt mơ dương giới do cơ động sáng tạo ra. Ngoại trừ cơ động. Nàng là người duy nhất còn có thể sống sót Mặc dù lúc trước công kích của cơ động cũng không phải là phóng về phiếu nàng Nhưng mà Dù sao nàng cũng đã ở gần phạm vi công kích của siêu tất sát kỹ kia nhất Mặc dù cái nàng thừa nhận chỉ là dư ba của nó Nhưng cũng suýt chút nữa đã lấy đi tính mạng của nàng rồi Trong lòng hạt tử lúc này vừa buồn bực vừa thốn khoái. Nàng như thế nào cũng không ngờ nổi. Chính mình bỏ ngựa bắt sâu róm. Chim sẻ canh phiếu sau lại trở thành kết quả như thế này. Chỉ một chút dư ba của kỹ năng do gã giả mang kia phóng thiết ra cũng làm mình không cách nào thừa nhận nổi rồi. Hồi tưởng lại một màn khi nãy trong lòng nàng chỉ có cực độ kinh khiếp. Nàng hết sức rõ ràng, nếu như một kích khi nảy đánh về phía nàng, cho dù mình có 10 cái mạng cũng đã chết mất rồi. Áp lực do nhật nguyệt mơ dương giới phóng thiết ra quả thật vô cùng khủng bố. Làm cho nàng cảm giác như là bị thiêu đốt toàn thân vậy. Vừa rồi nàng đã đề thăng toàn bộ ma lực. Lại thi triển thêm một lần sinh mệnh thiêu đốt chi kỷ. Kết hợp với sự bảo vệ của bộ áo giáp Thêm đặc tính sinh sinh không dứt của cực hạn ất một Mới có thể miễn cưỡng kiên trì được Nàng mặc dù còn giữ lại được một tia ma lực nhỏ nhoi Nhưng thương thế của cơ thể đã rất nặng Nguyên khí tổn thương không biết bao nhiêu mà nói Hiện tại nàng có muốn đứng dậy cũng là chuyện cực kỳ khó khăn Đây chính là nguyên nhân khiến nàng buồn bực nhất Về phần nguyên nhân thống khoái trong lòng hạt tử Tự nhiên chính là do đối thủ cơ động của nàng Thân thể đã rơi tự do từ trên cao đập thẳng xuống mặt đất Thân thể khảm nhập thẳng luôn vào đó Theo như nàng nghĩ Rơi xuống từ độ cao như thế Cho dù thân thể không biến thành đống thịt vụn Cũng tuyệt không thể nào có thể sống sót nổi. Từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, hạt tử cố gắng phục hồi lại ma lực của mình. Nàng tự nhiên hiểu rõ, nơi đây tuyệt không thể ở lại lâu. Một màn kinh khủng lúc nãy, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của vô số ma sư của cả hai phương, thậm chí là của một số ma thú cường đại khác nữa. Chẳng ai biết trước được kẻ tới đây kết tiếp sẽ là địch hay bạn. Đáng tiếc. Thân thể nàng hiện nay bị thương tổn quá lớn. Chỉ có thể từng ngụm từng ngụm hô hấp. Không tiếc gì đem toàn bộ các loại ma lực phục hồi dược hoàng mà ăn hết. Hơn nữa hai tay còn cầm hai khỏa cao cấp ấp một hệ tinh hạt. Làm hết khả năng khôi phục lại ma lực. Nàng biết. Lần gia nhập thánh tại chiến trường lần này, tự nhiên là những ngày kế tiếp cũng chỉ có thể nghỉ ngơi khôi phục lại sức lực mà thôi. Với địa vị thiên can thánh đồ của nàng, cho dù không có khả năng tiến hành nhiệm vụ, tự nhiên cũng có các ma sư thuộc hạ đem đến những vật phẩm cần thiết ngay khi hạt tử bắt đầu liều mạng khôi phục lại ma lực nàng đột nhiên chứng kiến một màn mà nàng không hy vọng nhìn thấy nhất gã giả man mà nàng đinh ninh rằng đã chết kia đột nhiên từ trong bùn đất đứng lên toàn thân bị bao phủ bởi tro bụi trộn lẫn với bùn đất mặc dù hiện tại trên người cơ động cũng không có mặt quân ma mơ dương khải trên mặt cũng không có đeo mặt nạ nhưng nhìn hắn lúc này lại càng thêm khó nhận ra cả khuôn mặt dính đầy máu tươi, bùn đất cùng với tro bụi, nhìn qua có thể nói là cực kỳ nhếch nhác. Cả quá trình đơn giản bò dậy thôi. Thế nhưng hai tay hắn nhìn qua mềm nhũn, lại một lần nữa há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà hắn lại mạnh mẽ chống đỡ thân thể không có ngã xuống mặt đất trở lại mà là mạnh mẽ ngồi bật dậy mặc dù lúc này hắn nhìn qua cực kỳ nhếch nhác nhưng mà giờ phút này đây trong mắt hạt tử lại giống như là phản phất thấy được ma quỷ sống lại vậy tràn ngập sự sợ hãi Toàn bộ tất cả ngạo ý phóng thiết ra từ siêu tất sát kỹ lúc nãy. Tự hồ hiện tại đang ẩn chứa trên người gã nam tử nhìn không ra hình dáng trước mắt này. Nàng cơ hồ là vô thức thốt lên. Không, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Hạt tử nhìn thấy cơ động, cơ động tự nhiên là cũng nhìn thấy nàng vốn đang nằm cách đó không xa. Ngay khi nhìn thấy hạt tử trong lòng cơ động đầu tiên suy nghĩ chính là xong hết rồi Nhưng đến khi hắn nghe được thanh âm của hạt tử Trong lòng lập tức ý thức được Tình huống cũng không có quá bi đát như hắn tưởng tượng Thanh âm của hạt tử lúc này đã khàn khàn gần như là yếu ớt vô lực Nhìn lại bộ dáng chật vật của nàng tự hồ so với mình cũng không mạnh hơn bao nhiêu Mặc dù cơ động cũng không biết rằng bộ dáng hiện tại của hạt tử hoàn toàn là do mình gây ra Nhưng hắn có thể khẳng định Ít nhất hiện tại mình vẫn còn an toàn Câu nói đó, đây là lần thứ hai ta nghe được từ miệng ngươi nói ra Ta nhớ rõ ta đã từng nói với ngươi Ở trên thế giới này không có chuyện gì là không thể mà Cũng không có té chết chắc ngươi tiếc lắm thanh âm của cơ động so với hạt tử cũng không khá hơn bao nhiêu nói được vài chữ cũng phải ngừng lại thở mấy hơi bất quá dưới tình huống thế này liền hiển lộ ra năng lực khôi phục cường đại của thân thể đã từng được trải qua long huyết tẩm thể ngay trong lúc nói chuyện cơ động đã cảm giác được thân thể mình khẽ nóng lên giống như người bình thường bị sốt vậy Bằng vào tinh thần lực khổng lồ đã được tăng phúc lên Hắn có thể cảm giác được rõ ràng Các bộ phận cơ năng trong cơ thể mình đang nhanh chóng phục hồi lại Đây không hề nghi ngờ là một tin tức vô cùng tốt Hiện tại cái mà hắn và hạt tử so đấu Chính là ai có thể khôi phục lại sớm hơn Cổ tay run lên Một khỏa ma lực phục hồi dược hoàng đã nhảy vào trong miệng Cơ động cũng cầm hai quả tinh hạt Bắt đầu khôi phục lại ma lực của mình So sánh với hạt tử, hắn nhìn qua thì thông dong hơn nhiều Ít nhất về mặt khí thế, hắn tuyệt đối sẽ không bị đối thủ áp đảo Này tên giả mang Ngươi thật sự muốn biết ta sao? Hạt tử khẽ ở ẩn cao bộ ngực lộ ra mấy phần xung quanh của mình. Cặp mắt xanh biết ẩn chứa sau lớp mặt lại nhìn chăm chú vào cơ động. Cơ động thản nhiên nói, Ngươi thuộc về hắc ám, ta thuộc về quang minh. Ngoài trừ đối địch ra, chúng ta còn có thể làm gì nữa? Chẳng lẽ nói, nếu có cơ hội, ngươi lại sẽ không giết ta sao? hắc ám ớt một thánh đồ tiểu thư, hạt tử hừ một tiếng. Tên mang rợ thật đúng là tên mang rợ. Bất quá hai người chúng ta ai có thể kiên trì đến phút cuối cùng còn rất khó nói. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn là nhất đại thánh phương của quan minh ngũ hành đại lục đời này. Dưới tình huống đặc thù như hiện nay, hai người đều đã bị thương nặng do đó đã xảy ra một màn nói chuyện trao đổi hết sức buồn cười như thế cơ động thản nhiên nói ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết hay sao hạt tử khinh thường chu miệng một cái không cần ngươi nói ra ta cũng biết được siêu tất sát kỹ một ma sư còn chưa đến ngũ quan đã có thể thi triển ra siêu tất sát kỹ cái này còn cần phải giải thích nữa hay sao cho dù kỹ năng của ngươi chỉ là một cái sơ cấp siêu tất sát kỹ mà thôi nhưng cũng không phải một thiên can thánh đồ bình thường có khả năng thi triển ra ta chính là ấp một hệ ma sư khôi phục chính là thứ mà ta am hiểu nhất ngươi lần này chết chắc rồi cơ động gật gật đầu với nàng cứ đợi xem sẽ rõ thôi Hai người cứ như vậy quan sát lẫn nhau. Trong mắt hạt tử lộ ra vẻ tức giận, còn trong mắt cơ động thì chỉ có bình thản. Bọn họ mặc dù đang nói chuyện, nhưng không ai buông lỏng việc khôi phục ma lực của mình. Hạt tử nói rất đúng. Thân là ấp một thánh đồ. Bằng vào cực hạn ớt một ma lực. Khả năng khôi phục của nàng đúng là mạnh nhất trong 10 hệ ma sư Bất luận là trị liệu thương thế hay là khôi phục ma lực cũng hoàn toàn vượt xa các hệ ma sư khác Nhưng mà hiện tại nàng cũng không phải ở trạng thái bình thường Sau khi hai lần thiêu đốt sinh mệnh lực Bản thân nàng đã tổn thương nguyên khí nặng nề Tốc độ khôi phục của nàng tự nhiên là chậm lại Mặc dù cơ động cũng không biết đến điểm này Nhưng bản thân hắn lại có chỗ để dựa vào Không nói đến năng lực phòng ngự kinh khủng của hắn Hạt tử chỉ vừa mới khôi phục chút ma lực Tuyệt không có khả năng công kích nổi Bên cạnh đó Hắn còn có mơ dương song hỏi ngưng tụ pháp trận Chỉ cần ma lực hắn khôi phục đến trình độ nhất định Tuyệt đối có khả năng triệu hồi ra ngưng tụ pháp trận. Như vậy, Về mặt tốc độ khôi phục ma lực tuyệt đối tăng lên một cấp bậc mới. Pháp sau nhưng đến trước, Ánh mắt cơ động không nhịn được khẽ lý nhìn xuống chu tước thủ trạc nằm trên cổ tay của mình một cái. Không khỏi một trận im lặng. Hỏa nhi ơi, hỏa nhi, thật là xin lỗi ngươi. Mỗi khi ta gặp phải nguy hiểm ma lực của ngươi lại bị ta hấp thu đi hết Hy vọng chuyện này đối với việc tu luyện của ngươi không sinh ra hậu quả gì Nếu như hiện tại ngươi còn lại ma lực chúng ta có thể dễ dàng giết chết nữ nhân trước mặt này rồi Vì đối phó với bạc kim thiên bằng Cơ động có thể nói là lật hết bầy tẩy của mình ra Bao gồm của tứ long tứ sạc ẩn chứa trong mơ dương miệng cũng toàn bộ thả hết ra ngoài Thông qua lần chiến đấu này Khiến hắn có thể khắc sâu một đạo lý Đó chính là Bất luận dưới tình huống thế nào đi chăng nữa Cũng phải tận hết sức bảo trì lại một phần thực lực của mình Tuyệt đối không thể quá mức hào phóng Đem toàn bộ lực lượng của mình hoàn toàn thả hết ra Nếu như không phải hắn quá tham lam muốn đánh chết Bạch kim thiên bằng Ngay lúc đối thủ bị chế trụ bởi U diễm băng Lập tức rời khỏi nơi này Hắn tuyệt đối sẽ không chật vật như hiện nay Mặc dù sau khi phóng thiết một kích khi nãy Hắn đã lĩnh ngộ được rất nhiều thứ Nhưng mà kỹ năng kia có thể sau này hắn sớm muộn gì cũng sẽ sử dụng ra, hay sớm muốn gì cũng sẽ có lĩnh ngộ khác. Nếu đổi lại một chỗ khác không phải là trên thánh tà đạo, hắn căn bản là không cần phải lo lắng gì cả. Nhưng bây giờ, hắn chẳng những vừa phải đối diện với hắc ám ớt một thánh đồ, hơn nữa có thể phải đối mặt với địch nhân hoặc ma thú nào đó. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua Dưới tình huống cả hai người dùng hết toàn lực Ma lực cả hai rất nhanh dần khôi phục lại Nhưng bọn hắn Một người tổn thương nguyên khí nặng nề Một người bị rơi xuống từ trên hơn trăm thước trên cao Muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục lại ma lực tự nhiên cũng là chuyện không thể. Khoảng một khắc sau, bọn họ cũng đều có năng lực hành động. Nhưng cũng không ai dám coi thường vọng động. Bọn họ đều đang chờ đợi, chờ đợi cơ hội. Cơ động chờ đợi mình có thể triệu hồi ra mơ dương song hỏa ngưng tụ pháp trận. Còn hạt tử đang suy nghĩ mình nên làm cách nào để tốc độ khôi phục của mình vượt qua tên mang rợ trước mặt này. Quang mang phát ra tay của cơ động và hạt tử cơ hồ là đồng thời giơ lên. Tay phải cơ động khẽ quay một vòng trên không trung. Dương hỏi ngưng tụ pháp trận dưới ngón tay của hắn. Có chút khó khăn nhưng cũng dần dần xuất hiện. Kim quan nhàn nhạt của pháp trận vừa hình thành xong. Dương hỏa nguyên tố trong không khí rõ ràng trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Nhanh chóng tràn vào cơ thể cơ động. Làm cho tốc độ khôi phục của hắn tăng lên rất nhiều lần. Trải qua một khắc nghỉ ngơi và khôi phục cảm giác đau đớn từ nội phủ cùng với xương cốt của hắn cũng dần dần biến mất. Hiện tại cái mà hắn cần nhất chính là thời gian. Hạt tử cũng đồng dạng giơ tay phải lên, chỉ bất quá tay nàng chỉ khẽ chém nhẹ về phía thân thể mình. Một đạo quan mang màu xanh biếc đột nhiên hiện ra. Khí sắc hạt tử nhìn qua nhất thời trở nên tốt hơn rất nhiều. Từ trên cả người dần dần bắt đầu dâng lên một tầm quan thải màu xanh biếc nhàn nhạt. Quan mang màu xanh biếc chậm rãi chuyển hoán Hoán thành màu trắng biếc như dương chi bạch ngọt Đại biểu cho ma lực cực hạn ớt một Tầm bạch quan nhàn nhạt kia tự hồ như phát ra thanh âm kêu gọi Trong khoảng không gian ngàn thước xung quanh trên thảo nguyên Từng điểm từng điểm lục quan lặng yên xuất hiện Hướng về phía thân thể nàng bay vọt tới Đó chính là ấp một ma lực cũng đồng dạng là sinh mệnh lực ẩn chứa trong thực vật. Có sự trợ giúp của chúng nó, tốc độ khôi phục của hạt tử không hề nghi ngờ cũng sẽ gia tăng lên rất nhiều. Dưới tình huống cả hai bên đều đồng thời gia tăng tốc độ khôi phục, hai người cũng không có phát động công kiếp. Bọn họ đối với năng lực của mình tràn đầy tự tin. Cuộc diện lại một lần nữa hình thành thế cân bằng Ma lực và thể lực hai người cứ như vậy từng chút từng chút một khôi phục lại Bọn họ vẫn cứ thủy chung nhìn chằm chằm vào nhau Ánh mắt cũng càng ngày càng sáng hơn Càng toát ra lực uy hiếp mạnh mẽ hơn Hiện tại hai người cũng chỉ có thể cố gắng quan sát lẫn nhau và đồng thời khôi phục lại ma lực Có thể nói là tạm thời hài lòng về tốc độ khôi phục của mình. Đột nhiên đúng lúc này, một thanh âm chói tay tràn đầy bi ai cùng với tức giận chật vang lên trên không trung. Một con ma thú phi điểu khổng lồ từ đằng xa bay tới, phóng thẳng về phía vị trí hai người đang ngồi mà đáp xuống. mu A Co Vung 0408-2013-100-B Mường Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 151 bất đắc dĩ. quan ám ma kỹ tổ hợp toàn. Dịch đai IM 84A-U. Nguồn bàn long chiến đội 2T. Sau khi trọng thương, so đấu nhau chính là thời gian khôi phục cũng đồng dạng là so đấu về vận khí. Ngay lúc cơ động và hạt tử đều cảm thấy có chút hy vọng. Đột nhiên trên không trung truyền đến thanh âm chim hót chói tai. Làm cho trong lòng bọn họ bớt giác trầm xuống. Đó là một đầu cự điểu, sải cánh ướt chừng hơn hai mươi thước, thân thể chỉ nhỏ hơn bạc kim thiên bằng một chút mà thôi. Mỏ bạc, cánh sắt, nhìn qua có vài phần giống như ô thiết ma tê. Hơn, U, Vinh, Quy. Quy, u, nhưng khí tức hơi thở lại cường đại hơn rất nhiều. Đầu nó cũng không trọc giống như ô thiết ma tê. Hơn, u, vinh, quy, quy, u. Nhìn qua vô cùng thần tuấn, ít nhất cũng không kém hơn so với bạch kim thiên bằng đã chết vào tay cơ động khi nãy chút nào. Phương hướng thân thể khổng lồ của nó đáp xuống. Nhìn qua tự như là chỗ cơ động và hạt tử đang ngồi. Nhưng cuối cùng điểm rơi cũng không phải vị trí của hai người. Mà là ngay nơi tinh hạt của bạch kim thiên bằng rơi xuống lúc nãy. Một trận cuồng phong thổi quanh Con cự điểu kia đã ngậm lên tinh hạt của bạch kim thiên bằng. Từng tiếng thanh âm bi thương không ngừng vang lên. Tự hồ là đang khóc lóc vì cái chết của bạch kim thiên bằng vậy. Đây là chuyện mà ngươi gây ra, ngươi tự mình mà xử lý nó đi. Hạt tử cả giận nói. Cơ động lãnh đạm nói. Liên quan gì đến ta? Dù sao mục tiêu của nó cũng tuyệt không chỉ là một mình ta. Đầu cự điểu này ít nhất cũng ngủ dai, ngươi cho rằng hiện tại ta có thể xử lý được nó sao? hạt tự nói không liên quan gì đến ngươi. chẳng lẽ ngươi không nhìn ra con này chính là ô thiết ma tê hơn u Vinh, quy quy u vương có tên khác là ngân truy ma tê hơn u Vinh, quy quy u Hay sao? Con bạch kim thiên bằng vừa rồi ngươi giết, Nói không chừng chính là chồng của nó. Ngươi đầu tiên chọc giận ô thiết ma tê. Hơn, U Vinh, Quy, Quy, U Ô thiết ma tê. Hơn, U Vinh, Quy, Quy, U Vương chắc không ở nhà Mấy tên tiểu gia hỏa tam giai kia Tự nhiên kiếm chồng nó nhờ trả thù giúp. Ngươi ngay cả bạch kim thiên bằng cũng rết mất Con ô thiết ma tê Hơn u Vinh Quy Quy u Vương này bỏ qua cho ngươi mới lạ đó Giống như nghiện chứng lời hạt tự nói vậy Ô thiết ma tê, hương, u, vinh, quy, quy, u. Vương đột nhiên gian rộng cặp cánh. Quay người nhìn lại, ánh mắt lạnh như băng mà điên cuồng của nó hung hăng nhìn chầm chầm về phía cơ động và hạt tử. Khóng miệng hạt tử đột nhiên hiện lên một tia cười mỉm thản nhiên vẫn như trước ngồi lù lù bất động tại chỗ đến lúc này mà ngươi còn cười được hay sao thân là hắc ám ớt một thánh đồ tố chức tâm lý của hạt tử cũng không tương xứng với thuộc tính ma lực của nàng ta cơ động thản nhiên nói không được cười chẳng lẽ kêu ta khóc hay sao xem ra nó cũng không chỉ xem ta là mục tiêu duy nhất a ngươi nói xem Nó sẽ tấn công ta trước hay sẽ tấn công ngươi trước đây? Giờ khắc này đây, cơ động và hạt tử đã không chỉ là xem xét trên thực lực chiến đấu mà đồng thời cũng xem xét về khả năng bày mưu tính kế với thực lực hiện tại của bọn họ. Bất luận là nhìn về phương diện nào đi chăng nữa, cũng không thể nào so sánh được với đầu ngủ dai ma thú to lớn trước mặt này. Hốn chi, không ai trong bọn họ có thể nói chắc được, con ô thiết ma tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u. vương trước mắt này là ngủ dai ma thú hay là lục dai ma thú. trên thánh tà đảo này, Đặc tính các ma thú hoàn toàn khác với khái niệm thông thường Có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi vạn lôi kiếp ngục giới Nên thực lực của ma thú trên này mạnh hơn hẳn ma thú đồng cấp bập bên ngoài Vừa rồi con bạch kim thiên bằng vừa mới bị cơ động dùng siêu tất sát Kỷ nhật nguyệt mơ dương giới kia đánh chết Chẳng qua cũng chỉ mới thức dai mà thôi Con phi điểu ma thú trước mắt này, ai biết được thực lực của nó lên đến mức độ nào? Ô thiết ma tệ, hương u, vinh, quy, quy, u. Vương cũng không cho bọn hắn có thời gian suy nghĩ thêm. Há miệng kêu lên một tiếng bi thương mà sắc nhọn. Cặp mắt của nó giống như là phun lửa ra vậy. Bạch quang chói mắt không ngừng từ trong thân thể nó bột phát ra. Nó đồng dạng cũng là một con canh kim hệ ma thú. Nhưng u ác mà nó phóng thiết ra so với mấy con ô thiết ma tê. Hơn. u Vinh. Quy. Quy. u Bình thường kia thì cường đại hơn rất nhiều. Thân thể nó vốn có màu như sắc dứt lúc này trong chớp mắt đã hóa thành một màu trắng chói mắt đây là bộ dáng khi ma lực đã phóng thiết ra trải rộng toàn thân hai cánh khẽ chấn động một chút bột phát ra thanh âm len ken mãnh liệt giống như lời cơ động nói vậy mục tiêu của nó cũng không chỉ là một mình cơ động đang trong trạng thái bi ai điên cuồng Nó tự nhiên cũng không cần quan tâm xem ai đã giết chết chồng mình. Trong mắt nó, cơ động và hạt tử đều là kẻ địch sát nhân. Hạt tử đúng vẫn là người thiếu kiên nhẫn hơn. Thân thể nhanh chóng quay tròn một vòng trên mặt đất. Cặp cánh phía sau lưng gian rộng. Chớp mắt đã phóng tới bên cạnh người cơ động. Mặc dù động tác của nàng có chút gấp gáp nhưng nhìn thế nào cũng vẫn thấy thanh thoát, tao nhã. Chẳng qua tầm da trắng muốt trước ngực cũng càng lộ rõ hơn vài phần. Mắt thấy hạt tử phóng lại kế bên mình cơ động cũng không có phản ứng gì cũng không có tiến hành công kiếp nàng. Hắn sợ dĩ có thể an nhiên tự tại như vậy cũng không phải là tâm trí hắn bình ổn hơn so với hạt tử trong nội tâm của hắn không khỏi âm thầm cảm kiếp đối với liệt diễm chu tước đằng xà nếu không phải nhờ có chu tước biến và đằng xà biến hắn làm sao có được năng lực phòng ngự mạnh hơn so với thường nhân nhiều lần làm sao có thể dưới tình huống hiện tại mà bảo trì sự bình thản đây về phần liệt diễm hắn vĩnh viễn cũng không có cảm kích Mà đó là một loại cảm xúc hoàn toàn khác.